Hello. Chào nyam nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với Thất ám Tây Du phần 2, chương là gọi ta là Huyền Vi. Thì đáng nhẽ ra thì công việc của Huyền Lâm nó rất là bận cho nên là khó có thể ra chuyện trong thời gian ngắn được nhưng mà rất không may là em nó lại bị dính nắp không cho nên là bị ở nhà cách ly. Thì mình cứ nghĩ là ở nhà cách ly Thì nó sẽ nhàn hơn nhưng mà nó lại được giao Cho một đống công việc sổ sách và máy vi tính Rất là đau đầu Vừa ốm vừa mệt nên là tôi mới đề nghị là Hãy gọi là giải trí một tí Rút việc viết chuyện thì cái nó sẽ thoải mái hơn Và cũng chính vì vậy mà chúng ta mới có Phần chuyện ngày hôm nay Thì ở phần trước chúng ta đã biết đấy là nhóm người Của con Ngộ Không đã bị Tập kích bất ngờ ở ngay trong cái Kỳ điện của Lão Trần Và lúc đó thì Ngộ Tân đã bị bắt đi Tuy nhiên thì kẻ bắt cóc ngộ tâm cũng đã bị trọng thương và rơi xuống một vùng đất lạ và vùng đất này hắn bất ngờ gặp được cảnh tượng một cái cổ kiệu rất là xa hoa cùng với tiên nhạc vang lên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thân phận chủ nhân của cổ kiệu là ai. Người này bần thần trong dây lát chỉ khi đoàn người kia dừng lại, dị tượng lung động ở chung quanh không gian thì tiếng nhạc bất chợt ngưng. Lúc này nam tử đó mới bừng tỉnh. Từ không xuất hiện ra hai nữ tử vô cùng xinh đẹp, nhẹ nhàng thướt tha, một người mặc hồng y ở bên phải, còn hoàng y nữ tử kia ở bên trái đồng hành bước tới phía trước Cố Kiều. Rồi bọn họ đồng loạt đưa Ngọc Thủ về phía trước, vén rèm châu lên, tay còn lại nhẹ nhàng thi lễ, rồi cùng đồng thanh nói: "Cung thành tiên tử." Trong khung cảnh vô cùng yêu mỹ ấy có một bạch y nữ tử từ bên trong bước ra, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng thanh thoát, gót son không chạm đất mà giống như phiêu phủ giữa không trung. Bagi nữ tử này để mặc cho mái tóc đen dài hờ hững mà phiêu phủ trong gió. Trên gương mặt mười phần tú lệ là đôi lông mày thanh thoát, đôi môi cong đỏ mọng, sống mũi cao và đôi mắt sáng long lanh, thanh khiết đến cực độ. Toàn thân nàng toát lên khí chất vô cùng thanh tao, đẹp đến mê người. Đây là nét đẹp tiên hiền dịu vậy, không hề vương vấn một chút khói bụi trần gian. Nàng ta bước ra, lập tức hồng y nữ tử và hoàng y nữ tử cũng nhẹ nhàng ở ngay sau nàng chỉ một bước chân cô nàng cất lên giọng ngọt dịu thanh phần mà hỏi Quỳnh Hoa người chắc chắn ở đây chứ ông ý nữ tử kia thấy vậy liền thi lễ rồi nâng tay lên xuất hiện hư ảnh của một bông sen ngũ sắc phươu phủ trong lòng bàn tay mà nói vẩn tiên tử chính là hồn liên đăng đã dẫn tới đây khí tức phát ra chính là từ người của thiếu niên kia Quỳnh Hoa vừa nói vừa hướng ánh mắt của mình về phía Ngộ Tâm đang nằm yên bất động sau lưng của nam tử kia bạch y nữ tử cũng nhìn về phía ấy chỉ một ánh nhìn làm ta đã thấy là có điều không ổn và tên nam tử đang bị thương còn thiếu niên phía sau là bị cưỡng ép đánh ngất đi có một tầng nguyên lực đang phòng bế ngũ quan của thiếu niên này tầng nguyên lực này thì lại xuất phát từ trên người nam tử bị thương kia bạch y nữ tử ưm một tiếng rồi cả ba người cùng lướt về phía trước dừng lại cách nam tử kia chừng mời trượng rồi cất tiếng hỏi ta có thể đưa thiếu niên kia đi không Tên nam tử kia thấy vậy, hai mắt trừng lớn, không thể ngờ là bạch y nữ tử kia lại trực tiếp đến vậy. Tuy hắn không biết nữ tử này thuộc về phe nào, sao lại muốn đưa ngộ tâm đi, nhưng hắn thấy điều bộ trực tiếp như vậy, thì ác hẳn là bất thiện đối với mình, cho nên lập tức đứng phát dậy, đáp lại rất kiên quyết. Vì ta rất thích nữ tử chủ động, nhất là nữ tử xinh đẹp mà còn biết chủ động, nhưng thực sự phải xin lỗi vị tiên tử này, ta không thể giao người, cáo tử vừa nói hắn vừa chấn định bản thân, đang giục vừa nuốt xuống may là có chút công hiệu, hắn dồn sức định phóng đi ngay, nhưng chỉ vừa xoay người lại thì đã bị hai giải lụa từ hai tay của nữ tử phóng ra khóa chặt lại, còn chưa kịp vùng vẫy thì tiếng thánh ca vừa rồi lại nổi lên, nhưng là một âm điệu khác, hào hùng, tráng lệ tới cực điểm, khiến cho bản thân hắn khi nghe thấy không khỏi rung động, nhưng chỉ mất một nhịp hô hấp mơ hồ, tên nam tử này đã lập tức định thần ánh vận lực vùng vẫy mạnh mẽ làm cho hai giải luộn bị xé bung ra. Hồng ý nữ tử và hoàng y nữ tử kia cũng theo lực đạo này mà bị hất lui lại mười mấy bước. Hai gương mặt hoa lập tức tái nhợt đi. Nhưng lúc này bạch ý nữ tử đã bay lên, toàn thân phát ra ánh sáng tử kim chói lòa. Trên tinh không bất chợt có một âm thanh uy nghiêm thánh khiết vang lên, làm rung động cả thiên địa. Thỉnh mời đệ nhất, đệ thất thiên hoàng bảo hà đại thánh giáng lâm vừa mới dứt câu thì một cột sáng màu tử kim phóng bút lên tinh không giống như đáp lại lời thỉnh cầu của nàng dị tượng cũng lập tức tán đi ngay lúc này hiện ra trong cột sáng là một nam tử khôi ngô tuấn tú mặc chiến bào màu tử kim thêu ngũ long ở trên thân áo và cánh tay thì là mây trời sông nước cũng được thêu bằng chỉ màu hoàng kim vô cùng tinh mỹ toàn thân toát ra khí chất uy nghiêm thần thánh Nhưng lạ là ở chỗ, người này tuy có diện mạng bất phàm, mày kiếm mắt sáng tinh anh, mạnh mẽ, bá khí đến tột cùng, nhưng lại giống bạch y nữ tử kia tới bảy tám phần, quả thực là rất giống, cứ như là phụ thân hay là thân ca ca của bạch y nữ tử này vậy. Tên nam tử vẫn mang theo ngộ tâm bên người, trong cái cảnh này không phải trợn mắt há hốc mồm, hắn cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, một lần nữa lâm vào trầm tư. Cái này bị âm thanh của đám người kia làm cho thanh tỉnh lại, thì thấy đám người kia cùng với hồng y nữ tử và hoàng y nữ tử đồng loạt quỷ xuống, cái đầu dán sát mặt đất mà hô vang, cùng ngành thánh giá. Nam tử mặc tử kim chiến vào không nói gì, chỉ khát cười, nhưng là nụ cười quân chủ, khinh miệt hết thầy. Sau đó hư không biến ra, hai cây gậy, ngắn dài chỉ khoảng hơn hai thước, giống nhau như đúc, toàn thân màu đỏ, hai đầu được bịt bằng hoàng kim, chạm trổ cũng không cám phần tinh tạo hai đầu gậy còn được đính thêm mấy chiếc chuông nhỏ, mỗi nhịp cử động đều làm tiếng chuông reo lên, vang vọng khắp bốn phương tám hướng. vì bảo hà đại thánh này bấy giờ mới cất tiếng giao người. tên nam tử bác theo ngộ tâm biết mình nhất định là phải đánh một trận, hắn dứt khoát liền đặt ngộ tâm xuống, rồi bày ra một tầng kết giới bằng cát bụi phiêu phủ nói, giả thần giả quỷ, có bản lĩnh tự người tới mà lấy. Vừa nói xong hắn liền tế khỏi ra chín cây thương không kỳ, tất cả đều là vừa ăn cắp được ở trong kỳ viện của thiên kỳ các. Hắn không có khách khí lao lên, trong lòng hắn hẳn đã có suy tính từ trước, hắn không nhìn rõ tu vi của vị tự xưng là bảo hà đại thánh này, thì ít nhất người này cũng có tu vi ngang bằng hoặc thậm chí là hơn hắn. Nhưng nếu là hơn thì đã lập tức ra tay áp chế hắn, chứ không cần phải nhiều lời như thế, cho nên chắc chắn cả hai bên ngang nhau mới cần phải dò xét như vậy. Bản thân hắn tuy rằng là bị trọng thương, nhưng không có tới nỗi quá nặng. Vừa rồi đã có đan dược hỗ trợ, cũng biến cưỡng hồi lại năm thành thực lực. Nếu như chạy không thoát thì chỉ có thể đánh một trận, rồi tìm cơ hội, bởi vì hắn có tới ba cây phong thuộc tính thương không kỳ, cùng với hai cây là thuộc tính không gian. Nếu như có thời cơ thích hợp thì ắt hẳn đắn có thể chạy thoát được. Nói ra thì dài, nhưng suy tính chỉ xảy ra trong chớp mắt, nên nào, nam tử kia đã lao thẳng tới chỗ của bảo Hà Đại Thánh. An liên tục đánh ra ngàn vạn quyền biến ảo không ngừng, mỗi quyền đều đem theo thổ thuộc tính vô cùng bá đạo. Chưa hết, an còn kết hợp không gian thuộc tính vào, làm cho mỗi quyền đều biến ảo vô cùng khó mà lường được. Các quyền trưởng này thay đổi quy tích và vị trí rất vi diệu, có khi là đang tới trực diện nhưng lại bất ngờ rẽ sang ngang, có khi từ trên trời giáng xuống nhưng lại bất ngờ hư không tiêu thất, rồi xuất hiện ở một hướng mà không thể dự đoán chưa kể là mỗi quyền còn được phong thuộc tính gia trì đẩy nhanh tốc độ xuất quyền cùng với phong bạo làm cho không gian điên cuồng bạo động ẩn ước có xu thế bị đánh vỡ nhưng bảo hà đại thánh trên mặt không hề có chút biểu tình nào hắn cũng liên tục quy vũ hai cây đoạn bổng trên tay liên cục phá ra ngàn vạn quyền ảnh của nam tử kia quyền và bổng va chạm vào nhau làm cho những chiếc chuông tiền ngân vang liên hồi Cả không gian vang rèn những tiếng leng keng tới nỗi làm cho một người đang nằm trong một động phủ cách đó không biết bao nhiêu triệu dặm cũng phải nhau cặp mắt tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Người này có chút bực dọc vì bị phá ngang giấc ngủ, nhưng bức giác, ăn lắng tai nghe ngóng gì đó, rồi cả sáu cái tay đều co giật, người này đứng phát dậy, vươn tay cầm lấy chiếc gậy bên cạnh mình. Chiếc gậy vừa được vung lên thì lập tức có hư ảnh xích long bay vút ra, cùng với tiếng long ngâm vang vọng. Lập tức hắn rời khỏi động phủ Hướng về nơi phát ra tiếng chuông mà bay đi Lúc này thì đã hơn một khắc trôi qua Trần Pháp phong bế thiên kỳ các Vừa được đánh phá Lão Trần mồ hôi đầm đìa Cái đầu chọc cũng trở nên bóng lưỡng Hắn dốc một bình gan dược vào miệng ực một cái nước xuống rồi nói Để nghĩa phụ đi cứu người Lập tức hắn bay bút về phía trước chớp mắt đã không còn thấy thân ảnh đâu Tất cả ngơ ra khi thấy Lão Trần nói vậy Nhưng vốn đầu óc vô cùng thông linh Tôn ngộ không liền quay sang nói với vô chi sao người làm nghĩa phụ như người cũng không định đứng nhìn đấy chứ rồi lập tức kéo tay phạm hình bay bút theo lão trần cô chi kỳ cùng đám người quay về phía dịch dương mà nói ai ra thật là kín tiếng chúc mừng chúc mừng đám người đã bay đi không quản thân ảnh dịch dương thì vẫn đứng ngây ở đó không biết là có chuyện gì lúc này đầu nàng mới bắt đầu vận chuyển nàng mơ mơ hồ hồ rồi tự nghĩ con khỉ kia nói con khỉ đen là nghĩa phụ của khỉ con bởi vì phù dung và con khỉ đen kia, lồng này đã thành một cặp, vậy thì nghĩ cái đây nàng ta đỏ mặt phừng phừng như hiểu ra điều gì, lập tức tế ra một cây roi, một tay cầm kiếm vừa bay vừa hét, con khỉ chết tiệt, lão lửa chọc chết tiệt, lại dám lấy ta ra làm trò đùa. Khoảng cách 100 triệu dặm không là gì cả, chỉ trong 5 phút là họ có thể bay tới, lúc này tại chỗ của Ngộ tâm vẫn đang xảy ra kịch chiến. Đúng là suy nghĩ của nam tử kia không sai, tu vi của hắn và Bảo Hà đại thánh ngang cơ nhau, thế nhưng hắn có thêm thương khung kỳ lợi hại bổ trợ, lại thêm vào kinh nghiệm chiến đấu có phần dày dặn hơn, cho nên dù chỉ còn có năm thành thực lực thì vẫn không rơi xuống hạ phong. Tuy là chặt vật chống đỡ, nhưng cũng có không ít cơ hội hoàn thủ, khiến cho Bảo Hà đại thánh phải nhau mất lại. Nhưng cứ như vậy thì cũng không ổn lắm, bởi vì hắn đã sắp sức cùng lực kiệt rồi cứ giúp toàn lực thế này, thì không đầy nửa khắc nữa hắn phải thua, phải chết là điều không thể nghi ngờ. hắn dứt khoát cắn răng, quyết tâm bỏ ra đại giới để cho mình có cơ hội đào thoát. đánh cho một trưởng toàn lực, tên nam tử này dựa thế mà lui lại phía sau, rồi lập tức dung hợp hai cây cấp cam thương khung kỳ là thổ thuộc tính vào cơ thể, sau đó là một cây tử cấp phong thuộc tính. toàn thân hắn phòng lên rồi sẹp xuống ngay lập tức, thất thiếu chảy máu, hai mắt đỏ ngầu hắn đang phải chịu đựng sự thống khổ vô cùng khi mà cưỡng ép dung hợp thuộc tính của thương khung kỳ vào cơ thể. thực ra thì hắn đã trốn tới kỷ điện từ khi lão trần đưa tê chiếu và nguyệt hoàng tiền tới đây. còn sự tình sâu xa thì phải kể tới chuyện của hơn trăm năm trước khi mà tê chiếu bị đánh bật ra khỏi thông đạo thời không, thì hắn đã là một đám bụi bám trên người tê chiếu. thế nhưng chính bản thân hắn khi ra khỏi thời không thông đạo cũng giống như tê chiếu là ngất đi. Cùng lúc Tê Chiếu thức tỉnh, hắn cũng thức tỉnh, nhưng vẫn ẩn dấu khí tức, không có hiện hình. mà đến kỳ Tê Chiếu được dẫn tới kỳ điện, hắn đem thẩm tách ra. Vậy nên hắn đang nghe được rất nhiều chuyện mà đám người lão Trần và Tuôn Ngộ không nói với nhau. Biết được cách lấy thương khung kỳ trong kỳ điện, là biết được cách cưỡng ép dung hợp gần như hoàn mỹ thương khung kỳ vào thân thể, để ép lấy thuộc tính của thương khung kỳ tạm thời cho bản thân sử dụng. Khi dung hợp xong, hắn thở hắt ra một hơi, rồi hét lớn, xa hà quyền. Chưa dứt lời thì hắn đánh ra liền hai quyền, quen ảnh phóng về phía trước, là hư ảnh của hai quyền bằng cát vô cùng chân thực, dung vào khí thế tội khô lập thủ mà lao tới. Chưa hết, hắn thu tay về lại liên tiếp đánh ra bốn quyền, hời không thần thông, thương tiên quyền. Bốn quyền này lập tức đánh tới, đi sau mà tới trước, lập tức đuổi kịp hai quyền đi trước, rồi dung nhập vào nhau, đẩy nhanh tốc độ lên không biết bao nhiêu lần. Cùng với sự vặn vẹo của hai nắm tay cát, không gian chung quanh cũng không ngừng vặn vẹo theo, làm cả thiên địa chấn động. Tuy là không hề nao núng, nhưng tử kim quanh thân cũng lập tức bùng phát khi hai cây đoạn côn của bào hà đội thánh, đối kháng cùng với hai quyền kinh khủng kia. Toàn thân của bào hà đại thánh cũng rung lên, chấn động, lục phổ ngũ tạng cũng bị sao động. Bào hà đại thánh phải vận tới 12 thành lực lượng mới miễn cưỡng ngăn được hai quyền này, nhưng thực sự không thể đánh tan được nếu vậy nam tử kia trông thấy hy vọng, hắn cố hết sức cắn hai hàm răng, đánh ra hai quyền nữa bồi thêm về phía trước. hai quyền này tuy đã rút nốt phần lực lượng còn lại của hắn, nhưng cũng đã làm cho bảo hà đại thánh phải lùi lại không ít, buôn ra một ngụm tiền huyết. nhưng bảo hà đại thánh vẫn nhìn trầm trầm về phía hắn, ánh mắt sắc bén và kiên định vô cùng. bất giác hai cây đòn côn rung lên, kim quang một lần nữa diệu động. tiếng chuông đang bị dồn nén cũng từ từ vang lên dung nhả nhẹ, rồi mạnh hơn, nhanh hơn cùng với sự rung động kịch liệt ấy, hai quyền kia cũng có xu thế như khựng lại, ủy áp cũng có thể dần bình ổn. nương theo tướng chuông tàng mạnh, thì hai xác quyền của nam tử kia cũng dần khựng lại, không ngờ còn có xu thế bị đẩy lùi. nhưng bảo hà đạo thánh cũng là tiêu hao quá độ, diện mạng đã tái nhợt, hàm răng cũng cắn chặt từ bao giờ. chiến bài, chiến bào của lão tung bay vô cùng hoành tráng. ngay lúc tên nam tử kia định sẽ đánh ra sát chiêu cuối cùng, sẵn sàng trả giá, diện địch 1.000 tự tổn 800 trăm thì đám người tôn ngộ không đã kịp thời chạy đến, tuy còn cách vài vạn dặm nhưng cả đám đã nhìn thấy tràng cảnh trước mắt. Tôn ngộ không hất ha hất thải lao hút về phía trước, tung gậy từ xa mà quát lớn: "Mau thả con của ta ra!" tiếng tiếng thép này đã làm kinh động đến nam tử kia, hắn thấy không ổn lập tức thu quyền chấp nhận phản vệ, mà mở ra thông đạo không gian lao vào đó. Tất nhiên hắn cũng không quên cuốn ra ngộ tâm vào. Vào Hà đại thánh không ngờ được là tên nam tử kia lại bất ngờ thu công chấp nhận phản vệ khiến cho bảo hà đại thánh cũng bị phản phệ không nhẹ, cũng là không thua nếu như hứng chọn một quyền kia, sau lực cắn trả vô cùng lớn hắn bị đẩy lui về phía sau, vừa rơi xuống đất thì toàn thân đã lóe lên tử kim quang, rồi bất khả tư nghị mà hiện ra hình hài của vị bạch y nữ tử lúc nãy, nhưng lúc này nàng đã vô cùng tái nhợt, sinh cơ tổn hao. Không đạo không gian chuẩn bị khép lại nhưng đám người tôn ngộ không vẫn còn khoảng cách chừng năm sáu ngàn dặm, tuy mọi sự đã bày ra ngay trước mắt cũng chỉ một hai nhịp hô hấp là tới nhưng vẫn là không kịp. ở trong giây phút mà thông đạo khép lại trong sự bất lực của cả đám người, thì bỗng có một tia sáng xích huyết từ đâu lao tới, một thân ảnh lao vút vào trong cửa thông đạo, sau đó vù một tiếng, trước khi thông đạo hoàn toàn đóng lại thì nam tử vừa rồi bị lập tức cưỡng ép ném ra ngoài bất tỉnh nhân sự. lúc này thì đám người tôn ngộ không và lão trần mới bay tới, tôn ngộ không chạy tới túm cổ nam tử kia lên, cái tên này đã bất tỉnh. Tôn ngộ không vừa định vứt hắn xuống thì chợt dừng lại. Hắn nheo mắt một cái rồi đưa tay lên mặt nam tử kia, sẽ mần mờ, rồi xé ra một lớp da mặt. Thực ra là một lớp mặt nạ kết tinh bằng nguyên lực, rồi mới ném nam tử này xuống đất. Đám người chung quanh lúc này mới nhìn rõ diện mạo của nam tử này. Thì ra là hắn, Giáng Trần. Giáng Trần quay qua hỏi, các người quen tên này sao? Ông ngộ không liền kể bắn tắt sự tình của Giáng Trần, tới đoạn thất lạc nhau thì tê chiếu kể tiếp. Khi ta còn ở Thương Khung Thế Giới, thì lần cuối ta gặp hắn là trước khi Thần Chiến bắt đầu. Ta thấy hắn đi sau, phía sau Cốc Chủ của Thương Khung Cốc. Sau đó thì không bao giờ gặp hay nghe thấy tin tức gì. Tôn không quay qua hỏi, người cuối cùng gặp người ở Thương Khung Thế Giới là Điện Chủ của Thương Khung Điện và Cốc Chủ của Thương Khung Cốc có phải không? Đúng vậy, Tê Chiếu gật đầu, dường như sực nhớ ra điều gì, vội vàng nói kể nào lãnh bám theo ta từ khi đó, rồi khi tới đây có thể là cũng bất tỉnh, khi ta bị phía tức của Ngụy Thiên Bì đánh thức thì hắn cũng tỉnh dậy theo. Vậy là bọn ta trước đây đều có liên hệ với Thiên Bì chân chính, nhưng sau khi tỉnh dậy thì hắn vẫn ẩn nhẫn và đợi thời cơ, khi Thiên Kỳ các vắng người mới ra tay. Bản thân hắn biết Ngộ Tâm là quan của ngươi, cho nên muốn bắt Ngộ Tâm để uy hiếp. Tất cả đều đồng ý với giả thuyết của Tê Chiếu và tất nhiên giả thuyết ấy hoàn toàn đúng. Đó trần liền cho người trói nhín giang trần lại do áp giải về thiên kỳ cắt. Lúc này đám người mới quay về phía bạch y nữ tử đang ngồi xếp bằng dưỡng thương. Họ không liền tiến lại gần hỏi. Xin hỏi vị tiên tử này, vì sao lại chiến đấu với tên kia? Đám tùy tùng thấy có người lạ dám áp sát thì lập tức bày trận bảo vệ trước mặt. Nữ tử kia không xua tay nhưng vẫn lắm lễ phép chắp tay thì lễ rồi mới nói. Nữ tử trên đường đi tìm một vị trưởng bối. Tìm được tới đây thì thấy khí tức trưởng bối trên người thiếu niên kia vừa định hỏi thăm thì tên kia đã động thủ, cũng mày là có các vị thương trợ, tiên tử xin đa tạ. Ngộ không nghe vậy thì cũng chưa hiểu rõ chuyện gì và lại hắn lúc này vô cùng lo lắng cho ngộ tâm, cho nên chỉ kịp nói: đa tạ tiên tử đã có ý cứu quan ta, để tiện báo đáp, xin mời tiên tử về thiên kỳ các chữa thương. tam hinh tiến lên nắm tay của tuân ngộ không, thút thiết nói: ta muốn lập tức đi tìm tiểu tâm. tuân ngộ không gật gù nói: được, để người của thiên kỳ các đưa dáng trần vẻ giam lại đám hắn ở dưới nước, thì anh sẽ không thể ẩn giấu khí tức, còn chúng ta chia nhau đi tìm ngộ tâm. Tuân ngộ không vừa định quay qua từ Việt Bạch Y nữa tử, thì liền thấy nàng cầm trên tay một bông hoa sen phát ánh sáng ngũ sắc, đang không ngừng phiêu phù trong lòng bàn tay, nhưng dường như ánh sáng phát ra là có xu thế bay về một hướng. Lúc này bất chợt nàng nói: Hồn liên đăng này chỉ dẫn ta theo khí tức trưởng mối mà tới đây. Ta thấy khí tức trưởng mối ở trên người vị thiếu niên kia, chắc hẳn con của ngài. Từng hai canh giờ nữa, pháp lực của ta hồi phục, thì ta lại có thể lập tức do tìm được vị trí của thiếu niên. Phạm Hinh nghe thế nhào tới, ngồi sát bên cạnh nữ tử, đang cầm chặt lấy tay nữ tử, để cho mặt của hồn Liên đang phiêu phủ trên cả tay nàng, hai mắt rưng rưng. Phạm Hinh nói: Ngộ Tâm, hắn tên là Ngộ Tâm, ta, ta là nương của hắn, xin thiên tử chỉ đường, ta cầu xin ngươi. Bạch y nữ tử cười khổ nhưng cũng nhẹ nhàng nói xin trừ vị cho ta hai canh giờ, sau hai canh giờ ta lập tức có thể kết nối vị trí của ngộ tâm. Ta biết là các vị rất sốt ruột, nhưng bản tâm ta cũng có rất nhiều thắc mắc cần phải giải khai. Nhất là việc tại sao hồn liên đăng của một vị đạo tổ đã vẫn là hơn hai mươi vạn năm, lại bất chợt sáng lên ở hai mươi năm trước đây, khi thức ấy lại xuất hiện trên người một thiếu niên. Không biết đấy có phải là hậu nhân của vị đạo tổ kia không? Nghe tới đây bất ngờ, tu ngộ không bất giác giật mình, hắn hỏi. Tiên hỏi quý tính của tiên tử là gì? Và khi nữ tử nhẹ nhàng lấy phép đáp, ta gọi là huyền vi. Thương mật chợt có phần nhợt nhạt, rồi không khỏi suy tư, trong đầu hắn tự giấy lên muôn vàn thắc mắc, nhưng chợt có một câu hỏi lớn hiện ra, có lẽ nào? Câu hỏi này lớn quá.